Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Vào sa mạc với Chúa để nhận biết chính mình. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật thứ nhất mùa chay vừa qua, Đức Thánh Cha nói Trong mùa chay Theo gương Chúa Giêsu các Kitô Tô Hữu được mời gọi đi vào sa mạc vào thế giới nội tâm đến sự thật của mỗi người và như Chúa Giêsu đi vào sa mạc mỗi người có thể gặp giả thú và thiên thần giả thú trong đời sống thiêng liêng có thể là những đam mê tật xấu ham muốn của cải ràng buộc làm con người mất tự do vì thế cần phải thuần hóa những giả thú này Mùa chay là thời gian giúp các Kitô tô hữu đi vào sa mạc nội tâm để thực hiện điều đó. Các thiên thần là những sứ giả của Thiên Chúa, giúp đỡ làm điều tốt cho các Kitô tô hữu, nhắc nhớ những tư tưởng và tâm tình tốt do Chúa Thánh Thần soi sáng, mang đến sự yên hàn trong tâm hồn, trao hương vị thiên đàng. Để có thể nhận ra đâu là giả thú đang thống trị tâm hồn và nhận ra thiên thần đang đồng hành, cần phải được Chúa soi sáng, đi vào thanh lặng và cầu nguyện. Mùa chay là thời gian để làm điều này. Trong ý hướng đó, chúng ta cùng khẩn nguyện. Lạy Chúa Giêsu, đã qua hơn một tuần của 40 ngày mùa chay. Thời gian giáo hội muốn chúng con cùng với Chúa đi vào sa mạc để nhận ra con người thật của mình. Nhận ra những điều tốt Và cả những điều đang ngăn cản chúng con đến với Chúa. Chúng con muốn mượn lời Thánh Augustino khẩn nguyện. Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con. Để có thể vào sa mạc nội tâm, nơi chỉ có thân lặng và vắng lặng. Trước hết, xin Chúa giúp chúng con can đảm loại bỏ những gì đang xáo trộn tâm hồn chúng con. Tiếng ồn ào của thế gian, danh vọng thành công những bận tâm xin cho chúng con biết rút lui khỏi những sự kiện những hoạt động làm chúng con xa Chúa tiếp đến xin cho chúng con nhận ra những giả thú đang có trong tâm hồn chúng con điều mà thánh Phaolô đã nói đến dâm bôn ô uế phóng đảng, thờ quấy phù phép hận thù bất hòa ghen tuông nóng giận tranh chấp Dê rẻ, bè phái, ganh tị, say xưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Và xin ban cho chúng con ân sủng Chúa để thuần hóa những giả thú này bằng hoa trái của thần khí. Tình yêu, hoàn lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, lương thiện, trung tín, hiền hòa, tự chủ Xin cho chúng con nhận ra những thiên thần mà Chúa đã đặt bên cạnh mỗi chúng con, từ khi chúng con hiện diện trên mặt đất này cho đến khi về với Chúa. Xin cho chúng con nhận ra thiên thần của chúng con. Đó có thể là một mái ấm gia đình, trong đó chúng con nhận được tình thương của cha mẹ, anh chị em. Và về phía cha mẹ là những người con thảo hiếu. Thiên thần của chúng con có thể là một người bạn thân thiết, không chỉ hiện diện khi chúng con vui, thành công, nhưng trên hết, ở bên cạnh khi chúng con thất bại, vấp ngã, chán trường, thất vọng. Thiên thần của chúng con có thể là những thầy cô, những vị hướng dẫn thiên liêng, luôn đưa ra cho chúng con những chỉ dẫn tốt đẹp, mặc dù đôi khi khó đón nhận. Và còn biết bao thiên thần khác nữa. Ngày qua ngày, Chúa tiếp tục gửi đến cho chúng con. Lạy Chúa, xin mở mắt, mở tay, mở tâm trí chúng con, để chúng con nhận ra những giả thú và thiên thần trong cuộc đời chúng con. Chúng con biết, chúng con chỉ có thể làm được điều này khi chúng con noi gương Chúa đi vào sa mạc nội tâm và cầu nguyện. Vì vậy, xin ban thêm ân sủng Chúa, để chúng con có thể sẵn sàng bỏ qua một bên những gì không cần thiết để dành thời gian cho cầu nguyện nhiều hơn. Và trên hết, xin cho chúng con xác tín rằng trong khi cùng đi vào sa mạc với Chúa, cùng chay tịnh và chịu đau khổ với Chúa thì ánh sáng phục sinh đang chờ đợi chúng con. Như lời thánh tông đồ Phaolô, khi chúng con chịu đau khổ, mai táng với Chúa thì chúng con cũng sẽ được vinh hiển với Chúa. AMEN